các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 119, vẫn đi. Có chút trách nhiệm lão gánh chịu được, có chút trách nhiệm lão không tiện đi gánh chịu. Bị bức bách bởi điều này, Sở Thiên giám lão không thể không nghẹn lại một hơi mà làm thoái nhượng. Từ giác Ninh quay đầu lại nhìn kẻ cầm thương chỉ vào chính mình kia, nhưng mà nhìn không rõ khuôn mặt, người ta mang mặt giác. Đã đi ra đến tổng Đám người giữ Khánh nhìn thấy tận mắt phần sau cùng của chuyện này. Giữ Khánh cảm thấy kinh nghi, không nghĩ tới lang vệ cường thế đến mức độ này, dám ngay tại chỗ quét bỏ mặt mũi của chấp chưởng hậu Ti Ti Nam phủ, mà Sở Thiên dám nhưng là cứ như vậy ném giận trời đi rồi. Ánh mắt Ngụy Lân cũng chuyển tới trên người đám người giữ Khánh, hờ hững nói, "Ơ người không liên quan gì lui ra." Cùng nhau đi ra, Chung Túc, Đỗ Phi, Lý quản gia quay mặt nhìn nhau, mặc dù sợ với sự cường thế của người ta, Nhưng Chung Túc vẫn là không thể không nỗ lực kiên trì chất tay dò hỏi, "Ngài e đại nhân, không biết tìm A sĩ hành đến tục cùng có chuyện gì?" "Ngụy Lân, kẻ e quân cơ yếu vụ, không phải ngươi nên hỏi." Ta nói lại một lần sau cùng, "Người không liên quan gì lui ra." Đám người Chung Túc cau mày. Dư Khánh không muốn liên lụy trung gia, một người làm việc một người chịu, quay đầu lại ra hiệu, nói, "Ê e Chung Túc, không có việc gì, các ngươi đi vào trước đi." Nam tử không ăn thiệt thòi trước mắt, Lý quản gia cũng kéo tay áo trung túc và đổ phi, một nhóm đành phải lui trở về, toàn bộ người trong cổng cũng đều lui vào trong. Hiện trường an tĩnh trở lại, tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám lang vệ, Dư Khánh đi xuống bậc cấp, chắp tay hỏi: "Nghe hạ quan a sĩ hành, không biết chư vị võ tướng đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì?" Ngụy Lân trên dưới quan sát hắn, ánh mắt hơi dừng lại tại bội kiếm bên hông Dư Khánh, sau đó hỏi: Ơ ngư nhận biết một yêu tu gọi là Bạch Lan không? Cái quỷ gì? Đầu óc giữ khánh xoay chuyển, nhớ tới chút gì đó, hắn không nhận biết yêu tu tên gọi Bạch Lan, nhưng trái lại hắn từng nghe kẻ khác nhắc tới, lúc trước tại cổ trũng hoang địa đã nghe con chuột tinh kia nhắc tới nhân vật có danh hào như vậy, hình như là phu nhân của con báo yêu bị mình dê tê hờ tê kia. Hắn không biết đối phương hỏi tới có phải chính là kẻ này hay không, nếu như hỏi chính là kẻ này, vậy thì vì sao phải hỏi việc này? Lẽ nào những người này cùng U Tu kia có giao tình hay sao? Hắn nhìn cảnh lang vệ xung quanh đang nhìn chằm chằm, trong lòng căng thẳng, lắc đầu nói, kì hình như chưa từng nghe nói qua. Ngụy Lân, ờ ngươi xác định chưa từng nghe qua? Dữ Khánh lắc đầu, kì e không có ấn tượng gì. Ngụy Lân vung tay lên, lập tức có một gã lang vệ nhảy xuống tọa kỵ, trực tiếp đem thi thể hắc báo kia kéo tới đây, tiện tay vứt đến dưới chân Dữ Khánh. Ngụy Lân hất hất cằm đối với thi thể con báo thi kia, "Ngài nhận biết nó không?" "Lại là hắc báo." Trong lòng Dữ Khánh lột bộ một cái, hắn nhớ kỹ mình đã giết chính là một con hắc báo, chỉ là đã bị mình chém đầu, con này còn nguyên vẹn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn xác thực không nhận biết con hắc báo trước mắt này, lắc đầu nói, "Y không nhận biết." "Ngụy Lân, nếu đã không nhận biết, vậy vì sao nàng ta phải mưu hại ngươi bên ngoài tịch nguyệt phường?" Dữ Khánh kinh ngạc Em mưu hại ta? Không có đi, nó chưa từng mưu hại qua ta nha. Ngụy Lân nhìn thấy bộ dạng hắn không giống giả bộ, nhắc nhở: "Ở ngươi đi ra khỏi tịch Ngụy phường không bao lâu, khi nàng ta bay lên không tấn công ngươi, bị đại tiễn sư phía bên ta bắn chết. Lúc đó ngươi từng có đi xuống xe ngựa, còn tận mắt nhìn thấy nàng ta bị trúng tên, làm sao có thể nói không nhận biết?" A. Dữ Khánh giật mình không nhỏ, lẽ nó chính là H y nữ tử kia. Nàng ta mưu hại ta? Ta thật sự không biết nàng ta à, nàng ta mưu hại ta làm gì? Nói xong một câu cuối cùng, trong đầu có ý nghĩ hiện lên, nghĩ đến con hát báo bị hắn dê tê hơ tê kia, đoán cũng có thể đoán được giữa hai bên có quan hệ gì đó. Nhưng vấn đề là, con hát báo này làm sao sẽ biết là hắn dê tê hơ tê con hát báo kia, hứa phí để lộ bí mật hay sao? Nguy Lân, lệ nàng ta gọi là Hát Linh Nhi, mười mấy năm nay một mực ẩn cư tại tịch Nguyệt Phường. Nàng ta có một đệ đệ gọi là Hắc Vân Kiếu, Bạch Lan chính là em dâu của nàng ta. Tối hôm qua, nàng ta ở phía trước hành động nhằm vào ngươi, Bạch Lan phối hợp tác chiến ở phía sau. Ngươi xác định ngươi không nhận biết bọn họ. Ngụ ý rất rõ ràng, vô duyên vô cớ, vì sao bọn họ phải hại ngươi? Dữ Khánh đã đoán được nguyên nhân đại khái, lại y nguyên lắc đầu phủ nhận, kể không nhận biết. Ngụy Lâm quan sát hắn, trầm mặc một hồi, từ từ nói, Sau khi bên ta vây kín Tịch Nguyệt phường, vẫn không lục soát ra được Bạch Lan. Nàng ta hẳn phải là đã chạy thoát trước khi bị vây kín rồi. Chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn đi. Dứt lời xoay chuyển tọa kỵ rời đi. Thi thể hắc báo trên mặt đất lập tức bị kéo đi, một đám lang vệ cũng rút lui như thủy triều. Ngụy Lân tọa kỵ mới ra đầu ngõ, liền bị một kỵ binh chạy vội tới ngăn lại. Một người đến gần đưa cho hai cuốn văn thư, hệ thống lĩnh đã tra được một chút thông tin có liên quan tới Bạch Lang kia. Thí sinh Liệt Châu vào kinh thành, cổ Trủng Hoang Địa bị tập kích, căn cứ vào khẩu cung từ những yêu tu bị bắt cung cấp, lần tập kích đó chính là do đôi phu phụ Hắc Vân Thiếu và Bạch Lang này bày ra. Địa điểm mà A Sĩ Hành có khả năng có liên quan đến những yêu tu này, hiện nay có thể tra được cũng chính là sự việc xảy ra tại cổ Trủng Hoang Địa. Hai phần văn quyển này đều là khẩu cung của nhân mã hộ tống Liệt Châu báo cáo kết quả công tác. Lúc này, tại dưới ánh trăng, Ngụy Lân mở ra một quyển văn thư xem xét, khẩu cung của Yêu Tu chỉ chứng hắc, Bạch phu phụ bày ra sự kiện tập kích sự kiện. Tiếp đó lại mở ra xem xét một cuốn văn thư khác, phần này thì là khẩu cung của Dữ Khánh, Hứa Phí và Trùng Nhi, kể lại những gì trải qua sau khi bị tập kích tại cổ Trùng Hoang địa. Xem hết những thứ này, Ngụy Lân chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Trung phủ, trả lại văn quyển trong tay, cái địa điểm lần trước Bạch Lang có thể gặp gỡ với hắn cũng là tại một đoạn thời gian hắn bị mất tích. Chuyện này thật sự là trùng hợp sao? A Sĩ Hành có khả năng không nói thật, lập tức ra tìm tung tích Hứa Phí và Trùng Nhi này. Y thân là nội vệ thống lĩnh Lang vệ, chính là người phụ trách an ninh bên trong Lang vệ, tự nhiên có năng lực phân biệt nhất định. Vâng. Dưới trướng lĩnh mệnh. Sau đó, một đám Lang vệ mới xem như triệt để biến mất khỏi xung quanh trung phủ. Dữ Khánh lặng lặng đứng ở cổng vào nhìn theo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu con báo yêu kia là tập kích mình Vì sao sẽ là người của quân đội xuất thủ bắn chết, sẽ không phải là người của quân đội một mực bảo vệ mình đi? Còn có chính là những người này vì sao phải truy tra hung thủ không tha? Hạ nhân trong cửa đi ra, trên tường vây có hộ vệ hiện lên. Mấy người chung túc cũng đã đi ra, chung túc đi tới bên cạnh giữ Khánh hỏi, "Cái chuyện gì xảy ra?" Giữ Khánh bối rối lắc đầu, "Cái không rõ ràng lắm, có phần không hiểu ra sao." Với hắn mà nói, có một số việc cũng không cần phải nói cho bọn họ. Trung Phủ quay về bình tĩnh, Giữ Khánh vừa trở về Đông Viện liền lập tức chạy tới bên cạnh sa đài trong chính sảnh, đưa tay CMV trong cát, kéo cái tráp kia ra, rất nhanh mở ra kiểm tra. Trông thấy kiếm quyết vẫn còn nguyên vẹn trong tráp, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai sẽ rời đi, hắn khẳng định sẽ đem theo bảo bối này ban chô cốt tung tích của trùng nghi hiện tại có lẽ không dễ tìm, tung tích của hứa phí thì vừa tìm liền đúng ngay. Một đám lang vệ lại xuất hiện lần nữa, đem Tào phủ vây quanh. Khiến cho toàn bộ bãi Tào bị hù dọa, Tào Hành Công là chủ nhân Tào phủ không thể không đứng ra, khuôn mặt tươi cười hơi cúi đầu khom lưng với lang vệ ngoại tổng, rồi mới hướng Ngụy Lân đứng giữa chắp tay nói: "Hệ quân gia, không biết tìm cháu ngoại trai của tại hạ có chuyện gì, phải chăng hắn đã phạm phải chuyện gì? Ta cùng với binh bộ thị lang hoàng đại nhân xem như là." Ngụy Lân cất lời cắt lời cách đứt, vẻ bớt nói nhảm. Ta nói lại một lần sau cùng, bảo Hứa Phí đi ra gặp ta." Tào Hành công nhíu mày, vẻ mặt vẻ lo lắng, nhưng vẫn là quay đầu lại ra hiệu với quản gia một cái, "Ngay bảo hắn ra đi." "Ôi." Quản gia gặp người nhận lời, ngay lập tức chạy nhanh vào bên trong viện. Không bao lâu sau, Hứa Phí đi đến. Vừa nhìn thấy trận thế bên ngoài, Hứa Phí liền dung sợ trong lòng, nơm nớp lo sợ chào, "Kệ hạ quan Hứa Phí, không biết tướng quân tìm hạ quan có chuyện gì?" người không liên quan gì lảng tránh đi. Ngụy Lân lại ra lệnh một tiếng dọn dẹp khu vực. Rất nhanh, toàn bộ người của Tào phủ chỉ còn lại có một mình Hứa Phí lộ diện. Ngụy Lân nghiêng đầu ra hiệu, một gã lang vệ nhảy xuống tạ kỵ đi đến, đưa ra một phần văn quyển co Hứa Phí xem. Thấy Hứa Phí tại dưới ánh trăng độc rất khó khăn, liền lắc mình đi, lấy xuống một cái đèn lồng trên cổng vào Tào phủ, duỗi ra. Nhấc lên chiếu sáng giúp Hứa Phí. Hứa Phí không ngẩng Hơi xem một chút liền biết đây là thứ gì, chính là lời khai của gã, giữa Khánh và Trùng Nghi sau khi mất tích tại cổ trùng hoang địa trở về. Chỉ là không rõ đột nhiên bảo mình xem thứ này là có ý gì, hơn nữa lại còn hưng sư động chúng như thế, khiến cho gã vô cùng lo sợ. Thấy gã đã xem xong hết rồi, Ngụy Lân hỏi, "Hự Hứa Phí, trong phần lời khai này của các ngươi có quên gì không, hoặc là nói có che giấu cái gì không?" Ánh mắt Hứa Phí thoáng lấp lóe, lắc đầu đáp, "Tì không có." tâm lý tố chất của gã kém xa so với Dư Khánh. Then chốt là hiện tại gã không dám thừa nhận, chưa hiểu rõ sự việc lớn cỡ nào, cũng không biết chuyện lừa gạt Triều đình bị vỡ ra thì có ảnh hưởng đến tiền đồ của mình hay không. Do gã là đồng tiến sĩ, chỉ được xếp vào dạng chức khuyết, bây giờ cậu còn đang giao tiếp tìm kiếm một vị trí chức quan cho gã a, chức khuyết, chờ khi nào có vị trí nào trống thì sẽ được xem xét nhận vào, Ngụy Lân mặt không biểu tình, ngưng mắt nhìn gã một hồi, nhà nhạc nói một câu, để mang đi lập tức có một sợi dây thần quang đến, ngay tại chỗ đem hứa phí trói lại, giật một cái, thân thể hứa phí liền bay lên. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta là mệnh quan triều đình, ta là mệnh quan triều đình. Hứa phí liên tục kêu lên sợ hãi, vô dụng, đã bị người xách lên như xách túi lương thực, ấn xuống gác tại trên lưng phía sau cự lang, cự lang nhấc chân nhanh chóng rời đi. Một đám lang vệ lại trong nháy mắt giống như thủy triều rút đi. Không bao lâu sau, Tào Hành Công chạy nhanh ra công nhà, xác nhận cháu trai của mình đã bị lang vệ bắt đi, sắc mặt rất khó nhìn, đột nhiên lớn tiếng nói, "Hãy chuẩn bị ngựa." "Nhanh chuẩn bị ngựa." Một khoái mã khẩn cấp được dắt tới. Tào Hành Công không quản cả việc dẫn theo hộ vệ, xoay người nhảy lên ngựa thúc ngựa lao nhanh đi. Một đường không để ý đến việc trong kinh thành không được phép phóng ngựa cùng chạy, rất nhanh xuyên đường xuyên ngõ. Sau một hồi cùng chạy, Ông ta chạy tới hậu viện một tòa hào phú đại trạch, không đi bằng cổng chính mà liên tục đập vang cửa sau. Cửa sau mở ra một khe hở, người trông cổng vừa nhìn thấy là ông ta, liền cũng không có nói gì hiều, lập tức cho ông ta đi vào, hiển nhiên đã rất quen thuộc. Xuyên qua tạp viện, vào u đình, một đường bước nhanh đi, cuối cùng dừng lại thở hồng hộc trước một nhà thủy tạ có màn lụa che xung quanh trong một khu vực đình đài lầu các, gọi to, "Lại đại nhân." Một lão già đã có tuổi nằm ở trên ghế Có màn lụa rung động ngăn cản, thấy không rõ hình dáng. Lão giả đang ngâm chân, hai gã nữ quỳ quỳ trên mặt đất, mỗi người nâng một chân xoa bóp. Đang đêm tối, cớ gì chạy hồng hộc đến đây? Lão giả bên trong cất lời hỏi. Đại nhân, cháu trai kia của tiểu nhân bị lang vệ bắt. Tào Hành công bùng bùng đem sự việc trải qua nói ra, nói xong lời sau cùng liền tung vạt áo, phụ phụ quỳ gối ngoài màn che, kẻ tiểu nhân thật sự không còn cách nào, cầu xin đại nhân cứu. Lão giả ở bên trong chậm rãi nói, "Ừ, ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết, người bảo ta phải cứu như thế nào?" Lão phu là yêu nhân có thể xông thẳng nơi đóng quân của lang vệ, hay là người có thể trong đêm tối gõ đập cửa cung quấy nhiễu bệ hạ đi cứu? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.com